hồi thứ tư giết giai nhân hồ ly mượn lệnh hôm sau tô hộ viết thư phúc đáp tây bá hầu và tặng nghi sinh một số vàng bạc nhờ nghi sinh về thưa lại cho rành rằng mình đã nghe lời dâng con chuộc tội nghi sinh tự tạ ra về tô hộ theo đưa đ o á n hơn hai mươi dặm đường rồi trở về nói với hắc hổ chúng mình sống trên tình nghĩa tây bá hầu đã tỏ lời khuyên giải chúng mình không lẽ không nghe theo thật ra trước đây tôi có chủ trương liên minh với chư hầu chống lại trụ vương nhưng hiện giờ thì ý định ấy không còn nữa sùng hắc hổ nói nếu hiển huynh đã quyết định như vậy thì phải đưa ái nữ vào chầu thiên tử cho sớm để khỏi bị cản trở tô hộ liền truyền lệnh sắm sửa đưa đắc kỷ đến triều ca hắc hổ nói việc của hiền huynh như vậy đã xong rồi tôi xin trở về thả toàn trung ra bàn với ca ca tôi giải binh đồng thời làm sớ dâng về triều để hiền huynh tiện bề dâng con chuộc tội hiền huynh chớ tính lui tính tới nữa mà họng việc tô hộ nói tôi có cảm tình với hiền đệ và nặng nghĩa với tây bá hầu lẽ nào tiếc một đứa con gái sao hiền đệ cứ an lòng trở về chúng ta còn nhiều ngày gặp gỡ hai đ ả n g chia tay trong luyến tiếc hắc hổ vừa ra khỏi thành trở lại đại trại quan thám thính hay được liền vào báo cho sùng hầu hổ hay sùng hầu hổ lật đật mời hắc hổ vào hỏi vì sao em về được từ khi em bị bắt đến nay anh lo lắng không yên thường ngày cho người dọ thám nhưng không nghe tin tức gì cả hắc hổ nói tô hộ chịu dâng con chuộc tội rồi chúng ta nên giải binh thôi em tuy bị bắt nhưng tô hộ vẫn đối đãi tử tế không sao cả sung hầu hổ nghiến răng hỏi tô hộ nghe lời thuyết phục của tây bá hầu rồi sao thật đáng ghét nó trái lệnh thiên tử nằm ở nhà không tốn một tên quân chỉ viết một phong thư sai một tên quan quèn đem đến thế mà được việc còn ta tốn bao nhiêu xương máu mà c u n g lao không thành chẳng lẽ bây giờ ta lại giải binh thì nhục nhã quá sùng hắc hổ nói anh thật bất t r í cùng là một chư hầu lớn với người ta anh ỷ tài đem quân t r i n h phạt đến nỗi h à o b ì n h tổn tướng như vậy còn người ta chỉ viết một phong thư không cần mất một mũi tên mà thành công anh không biết hổ thẹn sao thôi giải binh trở về đừng nói nhiều nữa sung hầu hổ hậm hực nói em theo phe bọn chúng không kể đến tình anh em nữa à sung hắc hổ giận dữ anh đã làm ô nhục dòng họ sùng từ nay em không còn muốn thấy mặt anh nữa dứt lời truyền quân thả tô toàn trung tô toàn trung thấy hắc hổ tỏ tình như vậy rất mến phục cúi đầu tạ ơn chú sinh cháu một lần cháu coi ơn ấy như trời biển sùng hắc hổ nói cháu v ề hối thúc phụ thân vào triều t r ầ vua cho sớm toàn trung đi rồi sùng hắc hổ mặt lầm lầm kéo quân trở về con sùng hầu hổ lưỡng lự một chút nhắm b è không xong cũng giải binh trở lại đất bắc làm sớ dâng về triều tạ tội toàn trung vào thành ký châu ra mắt tô hộ tô hộ nói nay có thư tây bá hầu khuyên giải c h a t í n h dâng em con cho thiên tử mà chục tội để cứu lấy giang sơn c h ă m họ lẽ nào tiếc một đứa con gái làm khổ nhân dân đất ký châu toàn trung nói giận là giận hôn quân không lo sửa đức trị dân thôi còn cá nhân dù phải hy sinh cũng chẳng hại gì nay phụ thân đã quyết như vậy con đâu dám cãi tô hộ nói vậy thì con ở nhà quyền trị ký châu sớm tối phải siêng năng chăm lo công việc đừng sinh sự lôi thôi để cha đem em con dâng cho vua xong cha sẽ trở về toàn trung v ư ơ n g lệnh tô hộ trở vào hậu cung thuật rõ ý định mình cho phu nhân là dương thị hay dương thị khóc h òa nói con gái mình lâu nay chưa từng biết phép tắc triều đình nay tiến cung biết có xảy ra điều gì khổ thân t r ă n g tô hộ nói phúc họa làm sao biết trước được việc đến đâu hay đến đó bây giờ đưa đắc kỷ vào chầu vua để cứu đất ký châu này khỏi nạn binh đ à o đã dương thị khóc mãi tô hộ khuyên giải suốt đêm vẫn chưa nguôi hôm sau tô hộ chọn ba ngàn quân kỵ mã năm trăm gia thần sắm sửa xe loan bảo đắc kỷ đ i ể m trang lên kiệu ra đi đắc kỷ nghe dậy nước mắt như mưa lạy mẹ và anh t ử giã b ệ n d ệ n hơn nửa ngày chưa ra khỏi cửa thế nữ hai bên khuyên dỗ phu nhân mới chịu rời bước vào phòng để cho đắc kỷ ra đi tô toàn trung theo đưa năm dặm mới trở lại tô hộ cưới ngựa theo sau xe loan đàng trước chương một cây đại kỳ đề hai chữ quý nhân đàn ngựa nhắm hướng c h i ề u ca thẳng tới trải không biết bao nhiêu khó nhọc lúc xuống thác lúc leo g à n h lặn lội mấy ngày mới đến huyện qua châu ngày kia đoàn người ngựa đến trạm ân châu thì trời tối dịch thừa được tin liền đón tiếp rước vào trạm nghỉ ngơi tô hộ bảo dịch thừa dọn thính đường cho quý nhân nghỉ chẳng dám giấu ngài trạm này hơn ba năm nay có yêu tinh làm lộng ai đi đường lỡ tối cũng không dám ngủ ở thính đường mà chỉ ngủ ở đại trại thôi vậy xin để quý nhân ngủ nơi đại trại mới bình yên vô sự tô hộ nói người quý của thiên tử yêu tinh nào dám phá sẵn đây có nhà trạm lại ngủ trong trại coi sao được dịch đường không dám trái lệnh liền hối bộ hạ quét dọn n h à thính đường thắp hương cho tan yêu khí dọn một căn phòng rộng để cho quý nhân ngủ tô hộ dẫn đắc kỷ vào phòng có năm mươi thế nữ theo hầu hạ năm trăm gia tướng theo canh cửa ba ngàn binh mã đóng bên ngoài còn tô hộ thắp đèn nến ngồi trước nhà khách nghĩ thầm chỗ này là trạm dịch khách qua đường đi lại đông đảo xung quanh dân chúng cư ngụ rất nhiều thế mà bảo có y ê u quái phá phách thật là chuyện lạ tuy nhiên ta cũng nên phòng bị là hơn nghĩ như vậy tô hộ liền lấy cây roi đuổi beo để trên bàn rồi ngồi xem sách trời khuya bên ngoài ánh sao lờ mờ bốn bể yên lặng chỉ còn một mình tô hộ thức mà thôi nghe tiếng trống trở canh xa xa vừa điểm tô hộ nghi ngại trong lòng cầm roi bước vào phòng xem trần thấy bọn thế nữ và tiểu thơ đều ngủ im lìm hết tô hộ yên lòng trở lên ngồi xem binh thơ qua một hồi lâu tô hộ nghe trống trở canh hai không thấy có động tĩnh gì cả tô hộ ngồi xem sách mãi trống canh ba vừa điểm bỗng có một luồng gió lạnh toát thổi đến ngọn nến gần muốn tắt rồi tỏ a lại tô hộ thấy lòng hồi hộp t o à n sách roi chạy xuống phòng ngủ thì đã nghe có tiếng la của bọn thế nữ hoảng hốt yêu quái yêu quái tô hộ vội sách roi cầm đèn chạy xuống nhưng gió thổi tắt đèn tô hộ phải hối quân thắp lên lúc xuống đến nơi thì thấy bọn thế nữ run cầm cập nói không ra tiếng tô hộ vén màn hỏi đắc kỷ con có thấy yêu quái gì không đắc kỷ thưa con đang chiêm bao nghe thế nữ la hoảng con trở dậy thì thấy bóng đèn của phụ thân dọi vào không thấy yêu quái gì cả tô hộ nói đội ơn trời phù hộ con khỏi giật mình thôi con nghỉ đi tô hộ trở lại nhà khách cho đèn sáng tô hộ có biết đâu lúc đèn tắt thì đã bị h ổ ly h ấ p hồn rồi nhập vào xác đắc kỷ trả lời với tô hộ chính hồ ly tinh đã mượn xác đắc kỷ báo trụ vương sau này mất nước suốt đêm đi tuần không thấy yêu tinh gì hết tô hộ mừng quá tự nhủ nếu con gái ta đêm nay có b ể nào không khỏi mang tội với thiên tử thật ra đắc kỷ hiện giờ chỉ còn cái xác thôi phần hồn đã bị yêu tinh chiếm đoạt rồi tô hộ lầm yêu tinh là con mình thật tội nghiệp sáng hôm sau lên đường đi suốt mấy ngày đêm nữa mới đến c h i ề u ca tô hộ truyền quân đóng trại nghỉ ngơi rồi sai người vào thành dâng sớ nhờ hoàng hổ tâu với trụ vương xin dâng con chuộc tội hoàng phi hổ liền cho người mời hai cha con tô hộ nhập thành trước còn quân sĩ thì đóng ngoài thành trở lệnh Viêu hồn bí chậm, hay tin tô hộ đem con chuộc tội lại không thấy dâng lễ vật gì cho chúng thẩm nói với nhau tuy đã đem con gái vào triều nhưng tính vua hờn rỗi không chừng một lời nói của chúng ta cũng đủ làm cho mày mất mạng đừng tưởng thế là xong rồi đây mày sẽ biết hai đứa tao lợi hại bực nào b â y giờ trụ vương đang ngự tại đền long đức có kẻ hầu cận vào tâu có bí trọng xin vào yết kiến Chụ、vương cho vào bí trọng vào lạy mừng và nói nay tô hộ đem con đến d â n để chuộc tội hiện còn ở ngoài thành chờ lệnh trụ vương nổi giận mắng tô hộ đổ thất phu vô đạo khi trước nhờ hai khanh bảo tấu c h ẫ m mới tha chết đuổi về nó lại dám đề phản thi ngoài ngọ môn rồi chống lại binh trời tội ấy làm sao dung thứ được sáng mai c h ẫ m sẽ xử tội nó trước mặt triều thần cho rõ tội khi quân bí trọng tâu pháp luật đặt ra không phải dành riêng cho ai mà để trị trung cho cả nước nay tô hộ khi quân như vậy nếu không xử tội thì luật nước đâu còn trụ vương nói khanh tâu rất phải để ngày mai c h ẫ m sẽ trừng trị kẻ tôi loàn ấy cho xứng đáng bí trọng t ử tạ lui ra hôm sau trụ vương lâm triều bá quan vào chầu đủ mặt hoàng môn quan vào tâu có tô hộ vào í t kiến và dâng con chuộc tội trụ vương đòi vào tô hộ mình mặc áo tù đầu không đội mão quỳ l ạ i trước sân tâu kẻ tội nhân đáng chết xin bệ hạ giọng dung trụ vương vỗ án hét tô hộ ngươi đã đề phản thi trước ngọ môn trọn đời không vào chầu thương sau đó sùng hầu hổ cử binh vấn tội ngươi còn dám ra binh sát hại binh triều nay ngươi còn vào đây làm gì dứt lời hối võ sĩ dẫn tô hộ đem ra pháp trường xử trảm để biêu đầu d â n c h ú n g quan thừa tướng thương dung quỳ tâu tô hộ phản thương tội rất nặng xong trước kia bệ hạ vì muốn chọn phi hậu mà làm tô hộ lỗi đ ả o nay tô hộ đã biết ăn ăn dâng con hối lỗi tưởng bệ hạ cũng nên rộng lòng dung tha bí trọng cũng quỳ tâu xin bệ hạ truyền đòi đắc kỷ vào chầu nếu đắc kỷ xinh đẹp bệ hạ dùng được thì hãy tha tội cho tô hộ còn đắc kỷ dung nhan không hợp ý bệ hạ sẽ truyền giết cả hai cha con cũng được trụ vương khen phải l i ê n truyền đắc kỷ vào chầu đắc kỷ được lệnh bước đi tới trước ngai rồng quỳ lạy vua chủ trông thấy đắc kỷ tóc mai da tuyết mắt phụng má đào lưng nhỏ dịu dàng mày xanh thiên tuế ngón tay như mũi viết da mặt tựa p h ổ dung trong lòng mê mẩn làn môi son hé miệng đôi mắt phụng liếc nhìn rất tình tứ đắc kỷ tâu tôi là con kẻ phạm tội xin vào chầu chúc thánh hoàng vạn tuế vua trụ vừa trông thấy rung nhan lạnh lùng lại thêm tiếng nói t h à n h t à u như chim hót trong người có một cảm giác đê mê không thể nào nói được ngồi chết điếng một lúc mới mở miệng truyền gọi bọn cung phi chúng bây hãy mau dẫn t ô nương nương đến lầu thọ tiên đợi c h ấ m đắc kỷ theo bọn cung phi bước vào khuất bóng sau rèm đôi mắt nhà vua vẫn còn đượm vẻ say x ư a giây lát trụ vương phán tô hộ đã biết hối cải dâng con chuộc tội trẫm xóa bỏ hết lỗi lầm tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ trẫm gia phong cho tô hộ thêm chức quốc thích c h u y ê n mở tiệc nơi đền hiển khánh ba ngày để bá quan văn võ từ chức thừa tướng trở xuống đều đến đó làm lễ chúc mừng quốc thích xong tiệc các quan đưa quốc thích dạo khắp triều ca để cho dân chúng hoan hỉ và sau đó hai quan văn ba quan võ đại diện c h ấ m đưa quốc thích về nước tô hộ cúi l ạ i tạ ơn trụ vương liền bãi triều lui về hậu cung các quan triều thần thấy trụ vương đam mê s ắ c dục như vậy có ý không bằng lòng nhưng vì trụ vương bãi triều quá sớm không thể cản ngăn đành trở lại đ è n hiển khánh để cùng các quan dự yến chúc mừng tô hộ vua trụ về cung thọ tiên ăn uống vui vầy với đắc kỷ đêm ấy loan phụng giao hòa rất t ư ờ n g đắc ý tình gắn chặt như keo sơn từ khi đắc kỷ vào cung vua trụ ngày thì mở tiệc ăn chơi tối đến vui riêng trong cung cấm bỏ phế việc c h i ề u nghi không hề để mất đến những lời sớ của các quan nữa có ai vào xin ra mắt vua trụ cũng không cho ngày qua tháng lại như thoi đưa thì giờ đối với kẻ si mê sắc dục chẳng khác bóng câu qua cửa sổ loáng mắt đã hai tháng trời vua trụ không một lần nào ngự c h i ề u cứ ở mãi trong cung thọ tiên vui riêng với đắc kỷ bá quan d â n sớ chất đống cao ngập đầu vẫn không thấy mặt rồng đâu hết như vậy lấy ai nghị việc các bạn thân mến về lời bàn nếu sắc đẹp không có một đối tượng là kẻ háo sắc thì sắc đẹp không còn đất dụng võ nữa sắc đẹp là món thuốc độc nguy hiểm đối với những kẻ háo sắc kẻ háo sắc tự hào mình đang hưởng lạc sống trong cảnh thần tiên nhưng không hề nghĩ rằng mình đang uống liều thuốc độc và liều thuốc độc ấy dần dần ngấm vào cơ thể mình cho đến lúc lâm nguy vô phương cứu chữa lời xưa nói những kẻ háo sắc nếu là vua chúa thì mất cơ nghiệp nếu là bậc sĩ phu sẽ mất hết danh dự nếu là dân dã sẽ lụy thân lời nói ấy không phải quá đáng một khi đã để sắc đẹp ngự trị trong tâm hồn mình thì còn biết gì tai hại nữa sắc đẹp sẽ bắt buộc làm những gì cần thiết để bảo vệ dục vọng của nó bởi vậy sắc đẹp ngự trị trong con người quyền hạn to chừng nào thì tai hại càng lớn chừng ấy tô hộ làm phản thi chống lại nhà thương vua trụ giận nhưng nếu lúc đó vua trụ đã thấy mặt đắc kỷ thì có lẽ không bao giờ vua trụ dám giận tô hộ dù có khi quân đến bực nào đi nữa lời xưa nói tài sắc là hai thứ làm cho nước mất thành nghiêng thế mà từ xưa đến nay vẫn còn nhiều kẻ thấy sắc đẹp vẫn mê như thường